Khi trẻ cải lời, cải lời là khi trẻ con cao có, vô lễ hoặc trả lời với người lớn một cách hỗn hào. Cải lời cũng có thể là nói một cách trơ trẻ như, không, con không muốn ăn. Đi ngoại nấu thấy ghê, hay chỉ đơn giản là, ba hư quá. Hay là sự từ chối giúp đỡ như, mẹ tự làm đi, hoặc không, mẹ ác quá. Thực tế cho thấy, trẻ em có thể không nhận ra rằng cải lời cha mẹ là hỗn hào. Chúng có thể chỉ nghĩ đơn giản rằng chúng đang trình bày ý kiến của mình về sự việc. Chúng cố gắng kiếm ra một lý do chính đáng nào đó cho hành động của mình mà không biết rằng làm như vậy là không phù hợp. Cải lời là một trong những cách thường dùng để trẻ em hình thành tính quyết đoán. Thông qua những lần cải lời như vậy, trẻ sẽ học hỏi được kinh nghiệm sống, ngôn ngữ và những giới hạn của người lớn. Đối với những trẻ đã nghe nhiều những lời nói vô lễ thì chúng sẽ bắt chước cách nói chuyện vô lễ. Cải lời đôi khi cũng là dấu hiệu của sự căng thẳng, sự ngã lòng hoặc là những phiền muộn của trẻ. Trẻ em thử thái độ cha mẹ hoặc người chăm sóc của mình với những hành vi giống như cải lời nếu chúng cảm thấy an toàn khi làm như vậy. Khi trẻ cải lời người lớn, có thể trẻ sẽ tin rằng chúng được nuôn chiều dù thế nào chăng nữa. Trẻ cần được giúp đỡ để học cách lễ phép. Trẻ em được nghe những ngôn từ lịch sự, lễ phép thì chúng sẽ bắt chước theo. Phương pháp khác Hãy cho trẻ sự chọn lựa khi trẻ vô lễ, hoặc là nói chuyện một cách lễ phép, hoặc là bị cấm trả lời. Nói cho trẻ biết rằng bạn sẽ đi ra khỏi phòng ngay nếu trẻ còn tiếp tục trả lời và nói chuyện một cách vô lễ, và bạn chỉ nghe lời trẻ nói khi chúng có thể nói chuyện một cách lễ phép. Sau khi cho trẻ một chút để bình tĩnh lại, bạn nên hỏi trẻ nếu trẻ đã sẵn sàng để nói chuyện lễ phép với bạn chưa. Nên nhớ bạn luôn bày tỏ cho trẻ thấy được sự yêu thương và đùm bọc của bạn dành cho trẻ. Dịch thuật, ngây thô, biên tập, bên da Theo FAMILIN